Các em thân mến, nếu như cát trong chiếc đồng hồ của Elias có màu xanh và chảy ngược từ dưới lên, thì cát trong chiếc đồng hồ của Genia lại mang màu trắng và được chảy từ trên xuống. Đồng hồ cát màu xanh có công dụng giúp chủ nhân dễ dàng bước vào thế giới Oniria, cả phần hồn lẫn phần xác, Còn đồng hồ cát màu trắng thì chỉ giúp chủ nhân bước vào thế giới Oniria, phần hồn thôi. Nơi ở của vua cát rất rộng, nằm trên đỉnh của Thủy Tinh Cung và được che chắn bằng nhiều vòng kính màu sắc tráng lệ. Elias, Fazio và Cassia bị choáng ngợp bởi họa tiết trang trí cầu kỳ phức tạp. Thìn dẫn ba người bước vào chiếc cửa lớn. Vừa bước qua cửa, cả bốn người lập tức chìm trong một làn khói trắng dày đặc, khiến họ không nhìn được gì và cảm thấy khó thở. Khi đám khói dần tan, nhóm bạn này bắt đầu nhìn thấy những thứ xung quanh. Vách tường được lát, gạch men trắng. Cái giá, cái bàn, chất đầy bình phản ứng và ống nghiệm, những thiết bị có hình thù kỳ quái. Khi những cuộn khói cuối cùng tan biến, thì cả ba đều nhìn thấy một người đàn ông dáng cao lớn, mái tóc bạc và có phần hơi rối. Ông ấy mỉm cười tiến đến gần nhóm bạn Elliot. Vậy ông ấy là ai các em nhỉ? Bây giờ qua giọng đọc cô Kim Ngọc mời các em nghe những trang tiếp theo truyện dài Vua cát nằm trong bộ truyện Mộng giới Oniria của nhà văn Pháp Perry do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. Xin lỗi vì sự lộn xộn, người đàn ông lên tiếng. Ta vừa kết thúc một thử nghiệm nho nhỏ. Tiếc thay, nó đã không diễn ra như kỳ vọng. Từ người đàn ông có vẻ ngoài tuyền toàng Và nụ cười trẻ trung Toát ra một sự oai phong khác thường Ông ta gây ấn tượng rất mạnh Eliud tiến đến Và sun sun đưa cho ông cái gói Mà Sepak đã gửi cậu À Món hàng ta đặt đây rồi Hẳn là thế Vua cát hào hứng thốt lên Vâng ạ Eliud xác nhận Chính tay chú Sepak Đã đưa cho cháu cái gói này Sepak tốt bụng Ông ấy đã không quên ta. Vua cát đặt bình chữa cháy xuống, tháo găng tay, lau mặt bằng một cái khăn nhặt dưới đất, rồi mở cái gói với sự hào hứng như đứa trẻ được nhận quà sinh nhật vậy. Trong gói là một cái hộp đựng cả trăm ống chất lỏng đủ màu. Vua cát chọn một ống và mở nó ra. Ngay lập tức, một mùi cỏ mới cắt tràn ngập canh phòng, che lấp mùi khét. Tuyệt vời! Ông thốt lên. Nó là gì thế ạ? pha hỏi. Đây là các loại mùi hương, vu Cát trả lời với ánh mắt lấp lánh. Những mùi hương đậm đặc được đóng trong mấy cây ống nhỏ giọt này. Có đủ cả hương bạc hà, hoa cam, bánh mì, cháo tôm, mùi biển, cỏ mới cắt và gỗ tuyết tùng. Ta tin rằng việc tẩm cắt thần với các mùi hương dễ chịu Sẽ nâng cao chất lượng của giấc mơ Bỗng vua cát ngưng bật Ông ngẩn đầu lên Và quan sát Elioth Với ánh mắt sắc sảo. Hẳn cậu là mộng chủ trẻ tuổi Mà Sepak đã nói với ta Ông hỏi Vâng, cháu tên là Elioth Elioth Vua cát lặp lại Như thế, đó là cái tên hay ho nhất Mình từng nghe Hóa ra Đây là cháu nội của bà Lu. Ông biết bà của cháu ạ? Elioth thốt lên. Biết. Ta biết rất rõ là đằng khác. Vua cát đáp. Hay đúng hơn là ta từng biết bà ấy. Đã lâu lắm rồi. Elioth vừa kinh ngạc lại vừa tự hào vì bà nội của mình quen biết một nhân vật quan trọng như vua cát. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy tức bà ghê gớm. Tại sao... Bà không bao giờ nói cho cậu biết chuyện này. Nó lẽ ra đã rất hữu dụng. Eliott, ta rất xin lỗi vì đã bắt cháu chờ đợi. Vua cát nói tiếc. Những lý do bất khả kháng... Không sao đâu ạ, Eliott nói luôn. Ta hy vọng chuyến tham quan Thủy Tinh Cung ít nhất cũng đã làm cho mọi người thích thú. Nó rất tuyệt vời ạ. Cassia hào hứng thốt lên. Vua cát, Đặt hộp mùi hương xuống một cái ghế đã chất đủ thứ đổ đạc. Rồi quay về phía cô gái ưa phiêu lưu mạo hiểm. Cô hẳn phải là nhà phiêu lưu mạo hiểm tuổi trẻ tài cao, ông nói. Sê-pác đã cho tai biết về tài nghệ chiến đấu của cô. Cô tiến đến chỗ vua cát và mạnh dạn chìm một bàn tay ra. Tên tôi là Cassia, cô nói với giọng rành giọt. Tôi rất vui sướng vì được gặp ông. Ta cũng vậy, Cassia, ta rất vui. Vua cát vừa đáp, vừa bắt tay cô gái. Phaô bắt đầu nhấp nhổm tại chỗ đòi được chú ý. Cầu được ước thấy, vua cát tiến đến gần con khỉ và tròn mắt. Còn về phần cái ông khỉ này, ông nói với giọng nghiêm nghị, ta có cảm giác như đã biết ngươi rồi. Người ta đã cảnh báo với ta là ngươi hay cảm giảm, háu ăn, tọc mạch, Tự phụ lắm lời Và thỉnh thoảng còn thô bì nữa Nếu ta không nhầm phà có rú người lại Vua cát tiếp tục nhìn chầm chầm vào nó Với ánh mắt nghiêm khắc trong vài giây Rồi ông mỉm cười Nhưng người ta cũng nói với ta rằng Ngươi là một con khỉ vô tư Có một trái tim vàng Một người bạn tốt Đó là những đức tính rất cao đẹp Thôi nào, đứng dậy đi Vua cát cảm ơn tin vì đã chăm sóc ba người khách của mình, rồi mở cửa để anh đi ra. Bàn tay ông vẫn còn đặt trên nắm cửa khi ông quay về phía Eliott. Chắc cậu muốn chúng ta nói chuyện riêng, ông ướm lời. Ta chắc chắn tin sẽ rất vui nếu được tiếp tục dẫn Cassia và Faso đi thăm thú trong lúc chúng ta... Không ạ, Eliott cắt ngang. Fazio và Cassia đều đã biết mọi chuyện Họ đã giúp cháu đi đến tận đây Cháu không có gì phải giấu họ cả Nếu vậy thì Vua Cát khép cửa lại phía sau lưng tin Mọi người ngồi xuống cây đã Ông dẫn mấy vị khách tới cuối phòng Trong một góc bảy biện những chiếc kệ chất đầy sách Và các đồ vật linh tinh Tại đó có một bàn làm việc Thậm chí còn bừa bộn hơn phòng ngủ của Eliott Theo sự gia hiệu của chủ nhà, ba vị khách phủi bụi rồi ngồi xuống ba chiếc ghế. Vua cát thì không công nệ chút nào mà ngồi luôn xuống chiếc ghế bành, làm cho bụi trên đó bay tung lên. Sau đó, ông đặt khỉu tay lên bàn, chống tay vào cằm và làm vẻ mặt tập trung. Thế ngọn gió lành nào đã mang cháu tới đây vậy, Elioth? Hãy giải thích mọi chuyện cho ta nào. Và đừng quên các chi tiết, vì các chi tiết luôn rất quan trọng. Elliot bắt đầu kể lại, cố gắng không bỏ sót điều gì. Cậu giải thích về bệnh tình của ba mình, cũng như về giải thích của bà Lu. Theo đó, giấc ngủ triển miên của ba cậu là do việc sử dụng cát thần với mục đích xấu. Cậu thuật lại việc mình được bà nội truyền lại chiếc đồng hồ cát xanh của mộng chủ, mà bà không còn được phép sử dụng nữa. Với hy vọng, cậu sẽ tìm được ở vua cát một giải pháp để cứu chữa cho ba Cậu cũng kể về tất cả những chuyện đã xảy ra khi cậu đặt chân đến Oniria với tư cách một mộng chủ Cuộc gặp gỡ với công chúa Ano với nữ hoàng Dethyde, người đã yêu cầu cậu tạo ra một đạo quân Cho phép bà ta chống lại cuộc nổi loạn của ác mộng Tiếp theo là với Phazo và Cassia những người đã đồng ý giúp cậu. Vụ bắt cóc công chúa do quái vật thực hiện, kế hoạch của Sigrim kẻ muốn sử dụng chiếc đồng hồ cát của Elios để cử một điệp viên sang hạ giới nhằm sát hại người đã tạo ra quái vật. Cách duy nhất để xóa sổ vĩnh viễn một cư dân của Onidia, cuộc gặp gỡ của ông Jorp và cuối cùng là chuyến lữ hành sóng gió Cùng với phụ tấn công của người sói. Sau khi kể đến khô cả miệng vì nói nhiều, Elioth ngước ánh mắt đầy hy vọng lên phía vua cát. Ông không còn mỉm cười nữa. Ngược lại, ông tái xanh và trông như già thêm cả hai chục tuổi. Khi chắc chắn là cậu bé đã kể xong, ông thở dài thường thượt. Um, ta đã nghe kể về những điều diễn biến gần đây của chốn phiêu lưu, Mà cháu đang thực hiện tại mộng giới Nhưng tiếc rằng ta chưa được biết phần đầu Ông vừa nói vừa lắc đầu Ta cũng rất tiếc Vì cháu đã gặp nhiều gian chân đến thế Trên đường tìm kiếm ta Đã có thời mọi thứ đơn giản hơn Nhưng Oniria đang ở vào một thời kỳ u ám Vua cát trầm ngâm một lúc Mắt nhìn vào khoảng không Còn về bệnh tình của cha cháu Ông nói tiếp, ta chỉ thấy một sự giải thích duy nhất, nhưng ta phải kiểm tra một chút để chắc chắn. Hãy đi theo ta. Vucat cầm lấy một máy tính bảng nằm trên bàn. Trông nó giống như cái mà tin đã xem tại nhà kính số 37. Ông dùng ngón tay vạch những đường gì đó mà Eliott không rõ, rồi đứng lên và lục lọi các ngăn kệ, cho đến khi tìm được một thiết bị lạ lùng trông nom giống như máy quét mã vạch cầm tay của siêu thị vậy. Tiếp theo, ông ra hiệu cho các vị khách đi theo mình. Eliot rất muốn hỏi thêm, nhưng khuôn mặt đăm chiêu của Vu Cát khiến cậu không dám mở miệng nữa. Ba người bạn theo chân Vu Cát đi xuống nhiều tầng nhà bằng một cầu thang bộ hẹp, rồi di chuyển trên những đoạn sàn di động rất dài, trước khi tiến vào một nhà kính còn ấn tượng hơn. Cái mà tin đã cho họ xem, nhà kính số 102, nó rộng hơn cả một nhà ga sân bay quốc tế và được xây dựng hoàn toàn trên không, với sàn nhà bằng kính trong suốt. Ngay từ trên ngưỡng cửa, họ đã có thể quan sát thấy, phía dưới chân mình, một hàng tắc đà hoa vận chuyển những cái bao tải trở đầy cát đen. Quang cảnh vừa ngoạn mục lại vừa đáng sợ khi được xem từ độ cao hơn 30 mét. Elioth đứng bắt động một lúc trên ngưỡng cửa, không dám đặt chân lên mặt sàn trong suốt. Khi cậu ngẩng đầu lên, Cassia và Vô Cát đã đi được trước một đoạn trên lối đi giữa những hàng cây miên diệp. Còn Phaô thì biến thành con chim ngói, bay loanh quanh trên đầu họ. Elioth cố gắng nhìn thẳng trước mặt và bắt kịp mọi người dù rất sợ hãi. Trên những bước chân quyết đoán Vũ Cát dẫn họ băng qua mê cung xanh màu lá Cho đến khi dừng lại trước một cái cây Elioth đọc nhãn của nó Và tim cậu như muốn nhảy vọt ra ngoài Đây là cây miên diệp của ba cậu Vũ Cát rút từ trong túi ra cái máy quét kỳ lạ lúc nãy Già nó trên một chiếc lá Cái máy phát ra một tiếng bíp nhỏ Rồi hiển thị gì đó trên màn hình Ờ, đúng như ta đã nghĩ Vua Cát lầm bầm Sao ạ? Eliud hỏi lại với giọng hoang mang Vua Cát chìa màn hình về phía cậu bé Chỉ một chữ duy nhất xuất hiện trên đó Không xác định Eliud chưng hưởng nhìn màn hình Cổ họng thắt lại Không tài nào dẹp nổi những câu hỏi dối rắm Cứ bật lên trong đầu mình Các em vừa nghe những trang tiếp theo Chuyện dài Vua Cát Nằm trong bộ truyện Mộng giới Oniria của nhà văn pháp Perry do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ Thì ra người đàn ông cao lớn khuôn mặt lúc nào cũng ám khói đen đúa ấy chính là vua Cát Sau khi Elias trao bức mật thư cho vua Cát, ông ấy gật đầu, vẻ hài lòng Ông ra hiệu cho tin đưa ba người bạn này đến một căn phòng khác Diễn biến tiếp theo của cuộc gặp gỡ này như thế nào các em?